4.9 Ta thổi ta thổi tiêu mật quả nhiên là thổi hơi vào mặt tạ đằng Lại thấy tay hắn tuy có mềm nhũn Nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường Thì vô cùng ngạc nhiên hỏi Ây sao vậy Chàng lại không bất tỉnh Tạ đằng cười đắc ý Hôm qua có được một viên giải bách độc Hôm nay thuận miệng nuốt xuống Không ngờ viên thuốc này giải lại được mê hương của nàng Ha ha ha Nói xong lại ôm tiêu mật vào ngực Thấp giọng khiêu khích Nàng phun thử xem Phun thì phun, ai sợ ai chứ Diêu mật ra sức thổi lên mặt tạ đằng Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyện audio mới com Tay chân tạ đằng thoáng mềm Lại lập tức trở lại như thường Vô cùng đắc ý đè diêu mật lần nữa hung ác bá đạo Xem nàng sau này còn dám kiêu ngạo nữa không Ta cứ phun Diêu mật tiếp tục thổi khí trên chóp mũi tạ đằng Lại bị tạ đằng chặn miệng trêu đùa tới nửa đêm, tạ đằng đã hơi nhịn không nổi, áp môi mình lên môi Diêu Mật, chỉ cảm thấy mềm mềm, trơn nhẵn, tươi non và một hương thơm kỳ lạ quanh quất bên chót mũi, hắn không kiềm được nữa. Sáng ra, ba huynh đệ tạ ra thần thanh khí sảng chạm mặt, nhìn nhau đắc ý. Tạ Nam mở miệng đầu tiên, tiểu tinh nhà ta mềm mại chết được. Nàng cứ sợ ta không muốn nàng, luôn quấn quýt bên ta. Tí nữa nàng tỉnh lại, ta sẽ bàn bạc với nàng, xem khi nào mời bà mối thì hợp Ôi, thê tử hiền dịu như vậy, sao nỡ lòng đợi nàng lớn bụng mới làm phiền nàng chứ Chi bằng lúc này cầu hôn rước dâu luôn thể Tạ Thắng càng tự đắc, muốn dành sự quên báo của tạ Nam Lại cảm thấy khoe khoang chuyện tử Tú Nhi mạnh mẽ bạo dạn trong chuyện ấy ra ngoài thì không hồn cho lắm Chỉ hắng giọng nói, Tú Nhi nhà ta khá lớn mật chủ động so với các tiểu thư phủ tướng quân ngày xưa mạnh mẽ hơn nhiều còn mời bà muối đến cửa cầu hôn sao đó là chuyện tất nhiên thê tử hiểu chuyện như vậy còn yêu ta vô cùng sâu đậm cớ gì phải ngược nàng chứ phải nhanh chóng cầu hôn để nàng yên lòng thôi Tạ đằng mỉm cười tự dưng cảm thấy không khí ở diêu phủ trong lành hơn nhiều những nơi khác nói tiểu mật nhà ta tài mạo song toàn từ nhà bếp cho đến phòng khách có thể tính toán có thể biết Biết ăn biết nói, lại si mê ta như vậy, ta sao đành lòng phụ nàng, phải mời bà mối tốt nhất tới cửa cầu hôn. Tối hôm qua ân ái vậy rõ ràng đã chịu xuống nước với ta, bây giờ mời bà mối tới, tất nhiên là mạ đáo công thành. Ba huynh đệ tạ đằng muốn cho tỉ muội diêu mật một niềm vui bất ngờ, không dùng điểm tâm, chỉ nói với cố phu nhân một tiếng rủi về phụ tướng quân. Sáng sớm tạ đoạt thạch luyện võ xong, thấy phủ tướng quân vắng đám tạ đằng thì hơi vắng vẻ, gọi Trần Vĩ Trần Minh cùng dùng điểm tâm. trò chuyện với Trần Minh, chuyện của Lý Phượng ngươi trước tiên nên bẩm với phụ mẫu nhà ngươi, rồi chỉ trọng đến Lý phủ cấu hôn mới phải. Vì đám người đột hoa vương ra chưa rời kinh thành, Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng không dám trở về nhà, luôn ở tại phủ tướng quân, Trần Vĩ Trần Minh cũng không dám rời đi nửa khắc, bảo vệ các nàng xít sao. Trần Minh khổ não than, ta hỏi Lý Tiểu Thư có nguyện ý gả cho ta không, nàng cứ liên tục lắc đầu, chưa chịu mở miệng nói lời nào. Tả đoạt thạch nói, ngươi chỉ cần cầu hôn Lý Phủng, nàng ta tất nhiên sẽ đáp ứng. Trần Minh trên người có chiến công, lại làm phó tướng, hơn nữa gia cảnh cũng không tệ. Còn như Lý Phượng, tối qua an tĩnh một đêm, hẳn đã thông suốt, sẽ không phản đối hôn sự. Đang trò chuyện thì Tiểu Đao tiến vào. Tạ đoạt thạch bảo hắn ngồi xuống rồi cười nói, phụ mẫu tiểu đao và linh chi đều mất, các ngươi từ nhỏ lớn lên ở phủ tướng quân hôn sự tất nhiên sẽ do phủ tướng quân giúp các ngươi lo liệu, chuyện bà mối tới cửa cũng chỉ là hình thức, không phức tạp. Tiểu đao yên tâm, tiểu đao cười tuét miệng, trả lời, có lão tướng quân làm chủ, ta có gì mà không yên lòng. Lát sau, huynh đệ tạ đằng trở về, nói rằng phải mời bà mối sang yêu phủ cầu hôn. Nói đến chuyện này, Trần Vĩ và Trần Minh cũng phụ họa Hôm qua ôm người ta, ban đêm canh chừng, dù thế nào cũng phải nhanh chóng cầu hôn để an lòng người ta. Tạ đoạt thạch thấy sắc mặt của ba huynh đệ, biết họ đắc thủ, cười ha hả không thôi. Ôi, sắp có cháu bồng rồi. Bọn họ thương lượng một rồi, đều nhất trí trước tiên nên nhờ nữ quyến biết ăn nói sang thăm dò ý tứ. Sau đó nhờ quan môi giới tới cầu hôn, nhưng vậy mới ổn. Tạ đoạt thạch nghĩ một hồi, sai người mời Mạnh Uyển cầm sang phủ, nhờ bà hỗ trợ xử lý một ít việc vặt. Mạnh Uyển cầm vì hôn sự của cố Mỹ Tuyết còn chưa có quyết định mà gấp đến độ không thể gấp hơn. Vừa nghe tạ đoạt thạch mời bà đến phủ tướng quân, liền cho cố Mỹ Tuyết đi theo. Trong lòng tính toán muốn mượn tay tạ đoạt thạch, giúp cố Mỹ Tuyết định hôn. Nếu không đính hôn, chỉ sợ sẽ bị quan phủ cưỡng phối. Mạnh Uyển cầm đến phủ tướng quân nghe được lời của tạ đoạt thạch thì nói lão tướng quân các nàng diêu phu nhân chỉ thiếu nghi thúc bái đường thành thân cũng không có việc gì chỉ là tô cô nương và lỵ cô nương buôn là công thần quốc gia vừa là thiên kim tiểu thư lại hạ thân làm nô tì phủ tướng quân so ra cũng thiệt hơn nhiều nên đến tô phủ và lý phủ dò ý rước rồi mời bà mối tới cầu hôn sau tạ đoạt thạch cười bảo trần vĩ trần mình các ngươi nói với phụ mẫu tới nhà người ta dò ý tứ trước đi nên đệ tả ra lại cho rằng không cần cho nữ quyến đến trước làm gì, cứ để bà mối thẳng tiến cầu hôn à được. Rất nhanh, họ sai quản gia đi mời bà mối, nói rõ phải là một bà mối mồm mép, mặt mày tươi cười và trên hết phải có tính kiên nhẫn. Lại nói đến tỉ muội Diêu Mật sau khi tỉnh dậy, thì sai người sang bên kia thám thính. Sử Tú Nhi lộ liễu xoa lưng, nói thẳng, vận rộn cả đêm, phòng trừng bây giờ dính bầu rồi. Phạm tinh đỏ mặt nói, theo như Mama ở biệt viện Tây Sơn, sau khi bà gì tới 10 ngày là dễ có bầu nhất, không biết là thật hay giả đây, nếu thật, tất nhiên đã thành công. Diêu mật mặt mày ửng hồng, nhìn Sử tú nhi và diêu mật nói, bà gì chúng ta tới cùng một ngày, nếu Mama ma biệt viện Tây Sơn nói thật, chúng ta sẽ đồng thời dính bầu. Sử tú nhi hết toáng lên, nguy mất, chúng ta mà cùng một lần thì tốn kém lắm. Phải nhanh chóng viết sách chữ tiền thôi. Diêu mặt cười hì hì, không bằng chúng ta hợp tác viết chuyện dài, dùng chuyện chúng ta vào phủ tướng quân làm cốt chuyện, viết một gai thoại truyền kỳ. Phạm tinh tiếp lời, ý này rất hay. Dù thế nào cũng có lý đại nhân giúp chúng ta bán sách, không lo lượng tiêu thụ. Đang nói chuyện, cố phu nhân sai người tới mời các nàng ra ngoài dùng điểm tâm, trong nhất thời len lén nhìn các nàng thấy các nàng mặt mày ngậm hàm xuân thì không khỏi âm thầm lắc đầu. sớm gả vào phủ tướng quân có gì không tốt? sao lai yêu đương vụng trộm như vậy? Sử Di Nương và Phạm Di cũng lắc đầu, nhưng Sử Tú Nhi và Phạm Tinh dù thế nào cũng đã cùng tạ thắng và tạ Nam Piết Thê chi thực lại được tạ đoạt thạch chấp nhận. dù chưa chính thức bái đường thành thân nhưng tiểu phu thê muốn ân ái là chuyện con người bình thường. các bà ấy làm trưởng bối, thôi đành mắt nhắm mắt mở cho qua. Sau khi dùng điểm tâm, dọn dẹp xong, tỉ môi diêu mật bắt đầu viết sắp, mới viết được hai quyển thì có A Hoàn đến báo. Phu nhân, tướng quân mời bà mối tới cửa cầu hôn. Không phải đã nói không lấy chồng à? Sao lại mời bà mối? diêu mật ngẩn ra, tức khắc sai mời mời cố phu nhân đi vào, vội vàng hỏi. Mẹ, không nên đồng ý hôn sự. Đây là thế nào? Các con hôm qua còn... Ta nghĩ các con và tướng quân êm dẹp rồi chứ. Cố phu nhân sốt ruột khuyên nhủ, tốt nhất là đồng ý thôi. Không đáp ứng nữa thì làm kêu quá. Sợ rằng tướng quân lạnh tâm, không đến cầu hôn nữa. Mẹ, bây giờ tướng quân muốn nguyên con vào cửa chỉ vì giữ thể diện. Tiêu mật cắn bút nói, chúng ta bây giờ có nhà, cái gì cũng không thiếu. Tại sao phải gả vào phủ tướng quân xem sắc mặt hắn chứ. Còn nữa, lần này là linh chi. Không biết lần sau là người nào, bản thân tướng quân không thỏa đáng, con không thể không lo. Sử tú Nhi và Phạm Tinh xin Sử Di Nương và Phạm Di từ chối hôn sự. Sử Di Nương và Phạm Di khuyên nhủ nhiều lần, nhưng các nàng không nghe, nói rằng dù có đồng ý ác nàng cũng không gả. Diêu lão ra nghe tin cũng bối rối, đã như vậy mà còn không chịu lấy chống, đây là muốn làm loạn tới mức nào. Sử Di Nương và Phạm Di hết cách, cũng trở vào bàn bạc. Nói, qua lần này, người kinh thành đã chấp nhận mấy đứa nó là phu nhân tướng quân, chỉ thiếu một nghi thức nữa mà thôi. Bây giờ mấy đứa nó không chịu thành thân, chắc chắn là có ý khác, chỉ là phải trả lời bà mối như nào. cố phu nhân suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, thôi thì nói với bà mối, hôm qua nhập trạch thích khách náo loạn nên bị kinh sợ, không nên bàn chuyện cưới xin, phải sau nhập Trạch 12 ngày, lên miếu xin thẻ bình an, trấn phủng hiểu mật chúng nó lấy lại tinh thần, rồi lại bàn chuyện cưới xin. Cũng chỉ có thể vậy. Sử Di nương thở dài, chúng ta chọn ngày tốt đến bái phòng lão tướng quân, bàn lại bài chuyện. Một nơi khác, vinh đệ Tạ đang uống trà chờ tin tốt lành của bà mối, ai dè chờ một hồi, bà mối đen mặt đi vào, kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra, nó lại bị từ hôn. Huynh đệ Tạ ra chết đứng người, lúc này không đồng ý. Chẳng lẽ các nàng ấy đợi tới lúc có em bé mới đồng ý sao? Thế này là thế nào? Với dung mạo của bọn họ, cầu hôn lại bị từ chối đến mấy lần. Mạnh Uyển cầm nghe xong liền nói, theo lý mà nói, thích khách náo loạn ngày nhập trạch, lại có người chết là điểm xấu. Cố phu nhân bảo đợi sau 12 ngày mới cầu hôn cũng có lý. Các người là đàn PPNG không hiểu mấy chuyện kiêng kỵ này. Nghe Mạnh Uyển cầm nói vậy, Tạ Đằng lập tức cao hứng, "Ta đã nói rồi, đêm qua ân ái như vậy, sao lại từ hôn chứ? Chỉ đợi 12 ngày thôi, chịu đựng một chút, cũng chẳng có gì đáng ngại." Tạ Thắng và Tạ Nam nghe xong cũng bình thường trở lại. Bọn họ ở đây không xuông sẻ, Trần Vĩ và Trần Minh Sai người đến Tô phủ và Lý phủ thăm dò, nói rằng hôm qua xảy ra chuyện, sẵn sàng cưới Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng làm vợ. Tô Phủ và Lý Phủ sai người nói chuyện với Tô Ngọc Thanh và Lý Phượng một lát liền gật đầu đồng ý. Tạ đoạt thạch thấy chuyện Trần Vĩ Trần Minh Thuận lời thì bàn bạc với Mạnh Uyển Cầm, nói rằng phải giúp tiểu đao tổ chức hôn sự. Mạnh Uyển Cầm đương nhiên đáp ứng, cười nói, thời gian qua tiểu đao phục vụ phủ tướng quân, nay thành hôn, dù sao cũng nên có nhà riêng hình chứ. Tạ đoạt thạch nói, A đằng trước đây có mua một tòa nhà khá rộng rãi, cách kinh thành không xa. Đó là chuẩn bị ấy bị hộ vệ khi nào kết hôn thì dùng. Tiểu đao thành hôn, tất nhiên phải dọn vào nhà đó ở. Chỉ là phủ mẫu tiểu đao không còn, phủ tướng quân phải giúp nó tổ chức hôn sự. Nếu A đằng cưới vợ, việc này là chuyện của vợ nó. Nhưng bây giờ vợ nó không đáp ứng hôn sự, phủ tướng quân cũng không có ai chủ trì những cái này. Đành vào để cho người giúp một phen. Cô phu nhân nghe Mạnh Uyển cầm dẫn cố Mỹ tuyết vào phủ tướng quân thì không khỏi dậm chân. Nói với Diêu Mật, Linh Chi mới đi, Cố Mị Tuyết lại đến, Cố Mị Tuyết trước đây có tâm tư, bây giờ chỉ sợ càng giờ thủ đoạn. Tiểu Mật ạ con sao lại không tức giận vậy hả? Mẹ, không có Cố Mị Tuyết cũng còn người khác, chuyện này căn bản là do tướng quân, chứ không phải mấy nữ nhân kia. Diêu Mật thở dài, con không đáp ứng hôn sự mà đã giàu như thế, nếu như đáp ứng rồi, nhìn hết nữ nhân này đến nữ nhân khác tiếp cận tướng quân. Vậy càng không sống nổi. Diêu mật không sốt ruột. Cố phu nhân lại đứng ngồi không yên. Đi tìm sử di nương và phạm di bàn bạc đối sách. Ba người trao đổi một lúc thì đổi quần áo đến phủ tướng quân. Tạ đoạt thạch nghe các bà tới. Vội vàng sai người đón các bà vào trong. Cố phu nhân không vòng vo mà trực tiếp nói thẳng với tạ đoạt thạch. Bọn diêu mật không muốn gả chồng. Các bà ấy hết cách mới lựa lời từ chối bà mối. Bây giờ sốt ruột cố ý đến cùng tả lão tướng quân nghĩ cách tạ đoạt thạch không vội cười hít mắt nói để bọn nó ân ái nhiều vào tất nhiên là gỡ không ra đến lúc đó không cần chúng ta thúc giục bọn nó cũng tự tìm cách thành thân từ phủ tướng quân trở về đám cố phu nhân mang theo ý cười trên mặt quân sự này không thoát đi đâu được mặc kệ là có chính thức bái đường thành thân hay không nữ nhi bọn họ vẫn là phu nhân tướng quân tới tối đám tạ đằng quả nhiên là chạy đến diêu phủ nói rằng đột hoa vương ra chưa rời knh sợ lại sẽ có thích khách đột nhập diêu phủ mấy ngày nay ban ngày bọn họ ở phủ tướng quân xử lý công việc ban đêm sẽ qua ngủ ở diêu phủ cái này thật giống con rể tới chơi nhà quá đi cố phu nhân nghe tạ đằng tới không khỏi vã mồ hôi con gái ban ngày từ chối hôn sự ban đêm con rể tới nhà phu thê chúng nó đây là đang chơi trò gì Hinh đệ tạ gia đêm qua nếm trải tư vị, đang trong lửa tình nồng nhiệt, ở phương diện nào cũng nghĩ bọn họ là nhất, tỷ muội Diêu Mật chắc chắn sẽ nhiệt tình đối đãi bọn họ. Không ngờ đám Diêu Mật vừa nghe bọn họ tới, sợ bọn họ trèo cửa sổ, lập tức chạy đến thư phòng của cha ngủ với mẹ mình. Đêm nay, Hinh đệ tạ gia trằn chọc không ngủ được, cứ bấm ngón tay tính ngày, ừm, chưa đầy 12 ngày nữa đã được thành thân. Thành thân, nhanh chóng cưới vợ. Đến lúc đó, đêm nào cũng, mưa liên tục suốt 3 ngày Tỉ muội riêu mật không ra khỏi cửa, chỉ hăng say viết sách Các nàng bố trí bối cục của đại thư phòng, rời thư án đến cửa sổ ba người mỗi góc thư án, vừa cười nói vừa viết sách vô cùng vui vẻ Bởi vì trương đại nhân sai người đưa bạc tới Nói rằng đột hoa vương ra muốn viết 20 quyển Chậm nhất là ngày mai phải nộp lên Các nàng viết ngày viết đêm chỉ được 18 quyển bởi vậy đêm này vào đại thư phòng viết nút hai quyển còn lại cũng may sách chỉ có tám trang không nhiều trong chốc lát đã xong một quyển lại nói tạ đằng tới diêu phủ nghe diêu mật viết sách trong thư phòng liền tới gõ cửa gọi tiểu mật diêu mật nghe tiếng gọi ngẩng đầu lên thấy sử tú nhi và phạm tinh cười xấu xa thì đập thư án bảo lão đại tới rồi lão nhị và lão tam còn chưa tới sao chờ chút nửa coi các ngươi cười có nổi không quả nhiên diêu mật vừa dứt lời chợt nghe tạ thắng và tạ nam mỗi người gọi một tiếng diêu mật cười cười chúng ta tuy không lấy chồng nhưng cũng đừng lãnh đạm như vậy dù sao bọn họ cũng là phụ thân của con chúng ta mà con nào mà con sử tú nhi không khỏi xấu hổ thai còn chưa thấy đâu nói gì đến con với cái phạm tinh lại lắng tay nghe động tĩnh bên ngoài thấy tạ nam vẫn gọi đành phải nói cửa không khóa các huynh vào đi tiếng mở cửa vàng lên ba huynh đệ tạ ra cùng nhau bước vào tạ đằng dương dương tự đắc cầm một gói đồ đi tới bên người diêu mật tháo vải bọc ra, nịnh nọt tiểu mật đây là nghiên mực thanh mặc mực mài ra vừa đen vừa đập còn mang theo mùi thơm dịu dùng mực này viết chữ đảm bảo chữ nàng tỏa ngát hương thơm nói xong đặt nghiên mực xuống thư án cầm thanh mực lên mài nhẹ nhàng tạ thắng cũng mở hộp gấm cho sử tú nhi xem Cười bảo, đây là bút lông sói thượng đẳng ta đặc biệt mua cho nàng, hạ bút Hữu thần, nàng xem thử. Nói xong đặt bút vào tay Sử Tố Nhi, đổi cây bút lông dê nhỏ nhỏ nàng đang cầm trên tay. Thấy Sử Tố Nhi do dự chấm mực, hắn lập tức giúp nàng mài mực, muốn Sử Tố Nhi hiểu được đây không phải là cây bút tầm thường. Tạ Nam cũng không yếu thế, đặt một miếng ngọc chấn giấy vào tay Phạm Tinh, đắc ý nói, chấn giấy này không chỉ có mình công dụng giữ giấy. Viết chữ mà mệt mỏi, cũng có thể làm gối tay. Nói xong nâng khỉu tay phạm tinh gác lên chấn giấy, giúp nàng đưa nghiên mực tới gần, lại tự mình đốt lưu hương, bỏ vài màu hương hoa bách hợp vào, đợi đến khi hương thơm dần dần tỏa ra, hắn liền xé tay áo của mình, thuốc lên, ta là hồng tay áo thêm thơm đấy. Tỉ muội yêu mật nghe vậy không khỏi nở nụ cười, bầu không khí trong phòng giãn ra, nhưng cũng chưa đủ hài hòa tả đằng mày mực xong riêu mật thử ngửi quả nhiên có hương thơm nhàn nhạt tỏa ra mực nghiên này so với nghiên của nàng thơm hơn nhiều nàng hỏi nghiên mực này mua ở đâu mà rất khác với các loại trên phố nói xong lại quan sát lúc này mới phát hiện nghiên mực được điêu thành hình cá chép thân nghiên khắc vân cá mắt cá dùng hạt trâu sáng như đúc tạo thành rất rực rỡ lập tức riêu mật hiểu đây không phải là nghiên mực dùng giá cả bình thường có thể mua được Tạ đằng cười lơ đỉnh, nghiên mực thanh mặc này là phần thưởng tiên hoàng ban tặng, lâu nay chỉ trưng không dùng đến, vì nghĩ nàng viết sách, muốn mua một nghiên mực tặng nàng, nhưng dạo khắp phố vẫn không tìm thấy cái nào ưng ý, liền nghĩ tới nghiên mực này, vừa dịp cho nàng dùng. Vô sự sung xoe, không gian tức đạo, yêu mật thấy tạ đằng vồn vả thì giật mình trong lòng, nhắc nhở chính mình, không được rung động, không được rung động, không được để hắn nghĩ mình đây dễ mềm lòng. Muốn làm gì thì làm Bởi vậy quyết tâm không nhìn hắn nữa Chuyện tâm viết sách tạ thắng mài mực xong lại bóp vai cho sử tố nhi Nói Thoải mái không Viết quá lâu Cánh tay rất dễ đau nhức Cái này ta rõ nhất Muốn bóp cánh tay thì lén lút mà bóp Đừng làm trò trước mặt nhiều người như vậy Mất thuần phong mỹ tục lắm nha Sử tố nhi gạt tay tạ ta thắng ra mới tỉnh ngộ À Chúng ta sớm đã nói không lấy chồng Có nhu cầu thì nuôi trai Bây giờ chút quan tâm trẻ con thế này Đã không chịu nổi Sau này sao mà có dũng khí nuôi trai chứ Được, phải bắt hắn phục dịch Diêu mật viết sách mấy ngày nay Tay cũng hơi đau nhức Thấy tạ thắng bóp tay giúp Sử tú nhi liền thèm thuồng ngẩng đầu nhìn tạ đằng Lại lắc lắc cánh tay Về hoài nói, tay đau quá Tạ đằng ngẩn ra, lập tức hiểu được Đi ra sau lưng diêu mật xoa bóp Chỉ là trong lòng cảm thấy không quen Hầu hạ nàng trước mặt nhiều người thế này Bị truyền đi thì mất mặt chết Tạ Nam thấy Phạm Tinh dò xét Nhìn hắn rồi lại gồi đầu viết sách Dường như không muốn nhiều lời Hắn suy nghĩ một chút liền hiểu được Vội càng châm trà đưa tới Lấy lòng, tiểu tinh Uống chút trà rồi biết Trong nháy mắt lòng Phạm Tinh mềm nhũn Nhận chén trà uống hết một nửa rồi Nhìn tạ Nam Thấy trên mặt hắn có ít nước Tay áo hơi ướt không khỏi nhíu mày thấp giọng nói. khi huynh qua đây không mang theo ô sao? tuy là đầu hè nhưng trời lúc trong lúc lạnh, mắc mưa không tốt đâu. nhìn đi, tiểu tinh nhà ta quả nhiên ân cần dịu dàng nhất, luôn quan tâm chú ý tới ta, không rời được ta. tạ nam đắc thắng liếc tạ đằng và tạ thắng, bên báo với hai đại huynh, miệng lại nói với phạm tinh: trước đây chiến tranh chúng ta lợi dụng trời mưa mai phục trong đất bùn ba ngày ba đêm cũng không sao. Chút mưa này nhằm nhò gì Diêu mật lúc này mới để ý tới tóc tạ đằng dính nước Không nhìn kỹ khó mà phát hiện Cũng cao mày Phủ tướng quân không có nữ tuyến Ba huynh đệ tạ ra ra cửa cũng nào để ý trời mưa Còn cầm ô cái gì Bởi vậy nàng nhăn nhó hỏi Tiểu đao đâu Lúc huynh ra cửa hắn không nhắc cầm theo ô sao Tạ đằng thấy diêu mật chủ động hỏi Liền nói Tiểu đao đang bận dọn nhà mới để nhanh chóng cưới linh chi rồi Nói xong chợt nở nụ cười Ngồi xuống bên cạnh diêu mật Chỉ là mưa bụi thôi mà Cần gì phải mang ô Há há, tiểu mật đang quan tâm ta đấy diêu mật đẩy xong cửa sổ nhìn ra ngoài Trong bóng đêm không thấy rõ mưa to hay mưa nhỏ Lắng nghe, thỉnh thoảng vang lên một tiếng Đột, tựa như gió phất qua Đang lúc giọt nước trên lá cây rơi xuống đất Thì biết chỉ là mưa rơi lác đác Nàng nói, mưa bụi cũng là mưa Lần sau nhớ mang ô tại đây trong đêm mưa cuối cùng lòng nàng không kiên định nổi bất giác để âm điệu mềm đi nàng dặn dò đợi tí nữa sai chủ phòng nấu cho chàng một chén nước gừng